phẩm Harry Potter tập sáu Hoàng tử lai tác giả J.K. Rowling người dịch Lý Lan nhà xuất bản trẻ ấn hành người đọc Vương Minh chương một ông thủ tướng kia đã gần nửa đêm và ông thủ tướng đang ngồi một mình trong văn phòng đọc một cái biên bản dài lòng thồng cứ trôi tuồn tuột khỏi đầu óc ông mà không để lại đằng sau một tí xíu vết tích ý nghĩa. Ông đang đợi cú điện thoại của ông Tổng thống ở một nước rất xa và vừa tự hỏi chừng nào thì cái ông chết tiệt ấy sẽ gọi. Vừa cố gắng đàn áp cái ký ức khó chịu về những chuyện đã xảy ra trong một tuần lễ khó khăn mệt mỏi và dài lê thê vừa qua nên chẳng còn chỗ đâu trong đầu để chứa thêm cái gì khác nữa. Ông Thủ tướng càng cố gắng tập trung vào cái điều in trên trang giấy trước mặt, thì ông càng thấy rõ hơn bộ mặt lãng đảng của một tay trong đám đối thủ chính trị của ông. Cái tay đối thủ cá biệt này đã xuất hiện trên báo chí mỗi ngày, không những điểm qua tất cả những chuyện khủng khiếp đã xảy ra trong tuần vừa qua. Làm như thế người ta cần nhắc nhở vậy, mà hắn còn giải thích nguyên nhân của mỗi chuyện và mọi chuyện quá ra đều là sai lầm của chính quyền. Cứ nghĩ tới mấy vụ buộc tội này là nhịp tim của ông thủ tướng lại tăng nhanh. Bởi vì đó toàn là những cáo buộc tầm bậy và quan ức. Chứ làm cách nào mà chính phủ có thể ngăn cây cầu sập xuống? Người nào cho rằng chính quyền đã không chi đủ tiền bảo quản cây cầu thì đúng là muốn sỉ nhục. Cây cầu ấy chưa đầy 10 tuổi. Và những chuyên gia giỏi nhất cứ ú ớ khi phải giải thích tại sao mà nó lại đứt đôi gọn gàng. Tống hàng tá xe hơi xuống đáy nước Của con sông chạy dưới gầm cầu Và làm sao có kẻ lại dám cho rằng Vì thiếu cảnh sát Nên mới có cái hậu quả Là có hai vụ sát nhân ghê gớm Nổi đình nổi đám ở đó Hoặc cho rằng chính quyền đáng lẽ ra Phải làm cách nào đó nhìn thấy Trước trận cuồng phong quái đảng ở miền Tây Đã gây ra vô số thiệt hại Cho người lẫn của cải Và chẳng lẽ đó cũng là lỗi Của ông thủ tướng nốt Khi một trong mấy ông phó thủ tướng Ông Herbert Scholle lại chọn đúng cái tuần lễ này để có hành vi khác thường là bỏ ra cả khối thì giờ ở nhà hữu hỉ với vợ con. Đất nước ta đang mắc kẹt trong một tình thế ngặt nghèo. Gã đối thủ đã kết luận như vậy chả cần giấu giếm nụ cười toe toét nham nhở của mình. Mà rủi thay, điều này lại hoàn toàn đúng. Chính ông thủ tướng cũng cảm thấy như vậy. Người ta quả thật có vẻ sầu thảm hơn mọi khi đến cả thời tiết cũng trở nên ảm đạm. Cả cái trận sương mù lạnh cống giữa trời tháng 7 này nữa, thật chẳng đúng gì cả, thật chẳng bình thường. Ông lật qua trang 2 của biên bản, thấy nó còn tiếp tục lê thê hơn nữa, đành dẹp nó đi như một công việc nuốt không trôi. Dường tay quá khỏi đầu để duỗi thân, ông thủ tướng rầu rỉ nhìn quanh văn phòng của mình. Đó là một căn phòng đẹp, có một cái lò sưởi bằng đá hoa cương, đối diện với những cửa sổ dài có khung kính trượt đã được đóng kín gài kỹ để ngăn cơn sương giá trái mùa. Khẽ trùng mình, ông thủ tướng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài màn sương mỏng đang cố ép vào lớp kính cửa sổ. Chính lúc đó, lúc ông đang đứng quay lưng về phía căn phòng, ông nghe một tiếng ho nhẹ sau lưng mình. Ông đứng chết trân, Giáp mặt với chính cái bóng khiếp sợ Của gương mặt mình Trong kính cửa sổ tối om. Ông đã biết rằng tiếng hò đó Ông đã từng nghe nói trước đây Ông từ từ xoay người lại Đối diện với căn phòng vắng que Chào Ông nói với giọng cố gắng Tỏ ra có can đảm Trong một thoáng ngắn mũi Ông tự cho phép có một niềm hy vọng Không thể xảy ra Là sẽ chẳng có ai đáp lời hết Thế nhưng ngay lập tức Một giọng nói đáp lại liền Một giọng đanh thép cả quyết nghe như thể đang đọc một tuyên bố đã được soạn sẵn. Theo như ông thủ tướng từng biết qua lần ho đầu tiên, thì giọng nói đó xuất phát từ một gã đàn ông nhỏ thó, trông như con ít, đội một đầu tóc giả óng ánh bạc, được vẽ trong một bức tranh sơn dầu nhỏ nhắn, đặt ở múc trong góc phòng. Kính gửi ông thủ tướng dân mật gồ, chúng ta cần gặp mặt khẩn cấp, vui lòng hồi âm tức thì, thành kính, Fudge. Gã đàn ông trong bức tranh nhìn ông thủ tướng dò hỏi Ờ, ông thủ tướng nói Thế này nhé, lúc này không thuận tiện cho tôi lắm Anh biết đó, tôi đang chờ một cú điện thoại của ông tổng thống nước Cái đó có thể dàn xếp lại Người trong tranh nói chặn ngay Trái tim ông thủ tướng trùng xuống Ông đã lo ngại chuyện đó Nhưng thực tình tôi có phần mong muốn nói chuyện Chúng tôi có thể dàn xếp để cho ông Tổng thống quên bén đi dù gọi điện thoại. Bù lại ông ta sẽ gọi vào tối mai. Gã đàn ông nhỏ thó nói. Hãy lịch sự hồi âm ông Phúc ngay lập tức. Tôi... Ờ... Thôi được. Ông Thủ tướng yếu ớt đáp. Dần, tôi sẽ gặp ông Phúc vậy. Ông Thủ tướng vội vã trở lại bàn làm việc, vừa bước đi vừa chỉnh lại cái cà vạt ông chưa kịp ngồi xuống ghế và điều chỉnh gương mặt mình cho ra cái vẻ mà ông hy vọng là đĩnh đạt thông vong thì những ngọn lửa xanh biếc chợt bùng cháy lên bên dưới cái bệ lò sưởi bằng đá hoa cương ông thủ tướng nhìn cố gắng không để lộ ra một chút ngạc nhiên hay sợ hãi nào khi một người đàn ông bệ vệ xuất hiện từ trong ngọn lửa xoay tiết như con vụ chỉ vài lát sau ông ta trèo ra khỏi lò sữa Bước lên tấm thảm thuộc loại đồ cổ xinh xắn Phủi bụi tro bám hai ống tay của chiếc áo khoác dài bằng vải sọc nhuyễn Và cầm trong tay ông ta là một cái nón tròn như trái dưa màu xanh giỏ chanh À! Chào ông Thủ tướng! Ông Cornelius Fuchs vừa sải dài bước chân tiến về phía trước vừa chia bàn tay ra Hân hạnh gặp lại ông! Ông Thủ tướng không thể thành thật đáp lại lời chào mừng đó nên chẳng nói năng gì cả. Ông ta chẳng có chút xíu hân quang nào trong chuyện gặp gỡ ông Fuchs. Người mà những lần xuất hiện đặc biệt thường có nghĩa là ông thủ tướng sắp phải nghe toàn điều chẳng lành. Không kể chính sự xuất hiện của ông ta cũng đã là sự rất chẳng lành rồi. Đã vậy, ông Fuchs lại tỏ ra lo lắng đến tiều tụy một cách rõ ràng. Trong ông ta gầy đi, đầu hói thêm, tóc bạc thêm và bộ mặt ông ta thì trông thiệt là bèo nhèo thê thảm. Ông Thủ tướng đã từng nhìn thấy trước đây vẻ bèo nhèo tương tự nơi những chính khách và vẻ mặt kiểu đó chẳng khi nào báo trước điềm lành. Chẳng hay tôi có thể giúp được gì cho ông? Ông Thủ tướng nói hờ hững bắt tay ông Fuchs và ra dấu về phía cái ghế ít êm ái nhất trong đám ghế đặt đằng trước bàn giấy của ông. Thật khó mà biết bắt đầu từ đâu. Ông Phúc lẩm bẩm, vừa kéo cái ghế ngồi xuống và đặt cái nón hình trái dưa xanh lên đầu gối. Cái tuần gì đâu? Cái tuần gì mà? Ông cũng trải qua một tuần lễ nát bét sao? Ông Thủ tướng hỏi giọng cứng cỏi, khi giọng thông qua đó truyền đạt cái ý là chưa có thêm ông Phúc, thì chính ông cũng đã có đủ chuyện để bù đầu rồi. vâng tất nhiên rồi, ông Phúc nói. Mệt mỏi dụi hai con mắt của mình, rồi buồn bã ngó ông thủ tướng. Tôi cũng bị một tuần te tôi như ông, ông thủ tướng à. Cây cầu Rockdale, rồi vụ ám sát Bones và Vance ấy là chưa kể vụ um sùm ở miền Tây. Ông Ờ dân ông ý tôi muốn nói là một số thành viên trong giới của ông có có dính líu tới mấy mấy sự kiện đó, đúng không? Ông Phúc trấn cho ông thủ tướng một cái nhìn khá nghiêm khắc. Ông nói, Dĩ nhiên rồi, chứ ông không nhận thấy chuyện gì đang diễn ra. Tôi... Ông thủ tướng ấp úng. Đây đích thị là cái kiểu cư xử đã khiến cho ông thủ tướng không mấy ưa những cuộc chiến thăm của ông Phúc cho lắm. Nói cho cùng, ông đường đường là một vị thủ tướng và chẳng thích thú gì khi bị bẻ mặt như một đứa học trò dốt nát. Nhưng mà dĩ nhiên, cái kiểu cư xử này vốn đã như vậy ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên giữa ông và ông Fuchs trong ngay cái đêm đầu tiên ông mới trở thành thủ tướng Ông nhớ vụ đó rõ như thế mới xảy ra ngày hôm qua và biết rõ vụ đó sẽ ám ảnh ông mãi cho tới ngày chết mới thôi Lúc đó ông đang đứng một mình trong chính văn phòng này thưởng thức hương vị chiến thắng mà ông đã tốn bao nhiêu năm mưu đồ mơ ước mãi mới đạt được thì chợt nghe một tiếng ho đằng sau lưng giống y như tối nay và khi quay lại thì ông nhận ra bức chân dung xấu xí đang nói chuyện với ông thông báo là ông bộ trưởng bộ pháp thuật sắp đến viếng thăm xã Giao đương nhiên lúc đó ông cứ tưởng là chiến dịch tranh cử căng thẳng và kéo dài đã khiến cho ông mụ mẫm. ông đã cực kỳ kinh hoàng khi phát hiện ra một bức chân dung đang nói chuyện với mình mặc dù chuyện này chẳng thấm thiết vào đâu So với cảm giác của ông sau đó, khi một kẻ tự xưng là Pháp Sư dọt ra từ trong lò sưởi đến bắt tay ông. Ông đã cứ như vậy mà nín khe trong suốt buổi ông Phúc giải thích rằng hãy còn những phù thủy và Pháp Sư đang sống bí mật trên khắp thế giới, đồng thời cam đoan rằng ông Thủ tướng chẳng cần phải bận tâm rối trí về họ làm gì, bởi vì đã có bộ Pháp thuật chịu trách nhiệm về toàn bộ cộng đồng Pháp thuật, và ngăn cách không cho dân chúng phi pháp thuật dính dáng gì tới họ cả. Ông Fuchs có nói đó là một công tác khó khăn bao gồm mọi thứ, từ những quy định về việc sử dụng có trách nhiệm những cây chuỗi bay đến việc kiểm soát dân số rồng. Ông Thủ tướng nhớ là nghe tới điểm này, ông đã biếu vô bàn mới ngồi vững được. Ông Fuchs lúc đó với cái giọng cha người ta đã vỗ dai ông Thủ tướng đang khiếp đảm đến ngọng luôn. Đừng lo! Ông ta nói, rất có thể là ông sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi lần nào nữa. Tôi sẽ chỉ quấy rầy ông nếu bên phía chúng tôi xảy ra chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng. Chuyện có thể ảnh hưởng dân Mơ Gô. Đúng ra tôi nên nói là dân chúng phi pháp thuật. Ngoài ra mạnh ai nấy sống. Và tôi phải nói thêm, ông đã tiếp thu khá hơn nhiều so với ông thủ tướng trước. Cái ông đó đã tính quẳng tôi qua cửa sổ Tưởng tôi là đồ sỏ lá do phe đối lập vàng dựng ra. Tới đây, ông thủ tướng bỗng kiếm lại được cái lưỡi của mình, bèn hỏi. Vậy, ông... ông không phải là đồ sỏ lá hả? Thực tình đó là hy vọng tha thiết cuối cùng của ông thủ tướng. Không, ông Phúc nhẹ nhàng đáp. Không, tôi e rằng không phải. Xem đây và ông đã biến xong cái tách trà của ông thủ tướng thành ra một con chuột lóc chóc. Nhưng... Ông thủ tướng thều Thảo nói, vừa ngó cái tách trà của ông gậm nhắm cái góc của bài diễn văn sắp tới của ông. Nhưng tại sao... Tại sao không ai báo cho tôi biết? Bộ trưởng pháp thuật chỉ tiết lộ bí mật về mình cho đương kim thủ tướng mà thôi. Ông Phúc vừa nói vừa nhét cái đũa phép vô trong áo khoác. Chúng tôi nhận thấy đó là cách giữ bí mật tốt nhất. Nhưng vậy thì, ông thủ tướng lý nhí. Tại sao ông thủ tướng tiền nhiệm không báo trước cho tôi? Nghe câu này, ông Phúc thực sự lăn ra cười. Thưa ông thủ tướng yêu quý của tôi, liệu chính ông có định nói cho bất cứ ai biết không? Vẫn còn cười khà khà, ông Phúc quăng một ít bột vô trong lò sưởi, bước vô ngọn lửa màu xanh biếc và biến mất trong một tiếng chút. Ông Thủ tướng vẫn đứng đó, hoàn toàn bất động, và hiểu rằng mình sẽ không đời nào, cho đến hết đời, dám kể với bất cứ sinh linh nào về cuộc gặp gỡ này. Bởi vì ai trong cái thế gian rộng lớn này tin ông được chứ? Mất một lúc lâu cơn sóc mới qua đi, có lúc ông Thủ tướng đã cố tự thuyết phục mình rằng ông Phúc thực ra chỉ là một ảo giác, hậu quả của sự thiếu ngủ trong suốt chiến dịch tranh cử khốc liệt. Trong một cố gắng vô ích nhằm gạt bỏ hết tất cả những gì gợi nhớ đến cuộc gặp mặt khó chịu này, ông đã đem con chuột lóc chóc cho đứa cháu gái mừng húng và ra lệnh cho viên thư ký riêng gỡ xuống bức tranh chân dung gã đàn ông nhỏ thó xấu xí đã thông báo về cuộc diễn thăm của ông Fuchs. Tuy nhiên, bức chân dung đã chứng tỏ là nó bất khả di dịch, khiến ông thủ tướng sa sút tinh thần ghê gớm Khi mấy người thợ mộc một hay hai thợ hồ một sử gia nghệ thuật và cả ngài trưởng ấn kho tàng quốc gia đều đã không thành công trong cố gắng nảy bức tranh ra khỏi bức tường Ông thủ tướng đành phải bãi bỏ lệnh đó và giải quyết vấn đề một cách đơn giản là hy vọng cái đồ đó cứ ở yên một chỗ và lặng thinh cho đến hết nhiệm kỳ của ông Ông thủ tướng dám thề rằng thỉnh thoảng ông thoáng thấy bằng đuôi mắt cái lão trong tranh có ngáp dài hoặc ngoáy mũi thậm chí một hay hai lần lão còn đi ra khỏi khung tranh bỏ lại đằng sau dõng dẹn tấm dạy bố màu nâu bùng Tuy nhiên, ông thủ tướng đã tự rèn luyện mình không nhìn vô bức tranh thường xuyên lắm và nếu mà lỡ có nhìn thấy chuyện lạ diễn ra trong tranh thì ông luôn luôn khẳng định với chính mình là chẳng qua con mắt mình đã đánh lừa mình thôi. Thế rồi, cách đây ba năm, và một đêm rất giống đêm nay, ông thủ tướng đang ở trong văn phòng một mình. Thì cái chân dung lại một lần nữa thông báo cuộc viếng thăm sắp sửa diễn ra của ông Fuchs. Ông này lại dọt ra từ lò sưởi ướt lem nhem, và trong trạng thái hơi bị hoảng hốt. Trước khi ông thủ tướng kịp hỏi Tại sao ông khách lại nhiễu nước cấp dinh thủ hiến? Thì ông Fuchs đã thao thao nói về một cái nhà tù mà ông thủ tướng chẳng bao giờ nghe nói tới. Và một người đàn ông nào đó tên Black nghiêm trọng cùng một cái gì đó kêu là Hogwarts với một thằng nhóc tên Harry Potter mà chẳng có cái nào gợi lên một chút ý nghĩa nào đối với ông thủ tướng. Tôi vừa từ Azkaban đến đây. Ông Fuchs vừa thở hổn hển Vừa vũ một đống nước trên dành cái nón hình trái dưa vô túi áo Ở giữa biển Bắc Ông biết đó Chuyến bay cực quá Bọn giám ngục đang náo loạn Ông rùng mình Trước đây chúng có bao giờ gặp cảnh tù vượt ngục đâu Nhưng thôi Tôi phải gặp ông, ông thủ tướng à Black là một tay giết dân gô nổi tiếng Và có thể đang tái đầu quân cho kẻ mà ai cũng biết là ai đó Nhưng dĩ nhiên ông cũng đâu có biết kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Ông Phúc ngó chầm chầm ông thủ tướng một cách tuyệt vọng một lúc rồi nói Thôi được, ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi nên giải thích cho ông thì tốt hơn. Là một ly rượu whisky nha. Ông thủ tướng bị biểu ngồi xuống trong chính văn phòng của ông đã đủ để nổi khùng rồi. Huống chi còn bị mời bằng chính rượu whisky của mình nữa nhưng dù sao thì ông cũng ngồi xuống. Ông Fuchs rút ra cây đũa phép của ông, phù phép từ trong không khí ra, hai cái ly to đầy ấp một chất lỏng màu hổ phách, ấn một ly vô tay ông thủ tướng, rồi kéo một cái ghế lại gần để ngồi. Ông Fuchs nói một hơi hơn một tiếng đồng hồ, có một chỗ ông không chịu nói to lên, một cái tên mà chỉ viết nó ra một mảnh giấy da, rồi nhét nó vô bàn tay không bị cầm ly rượu của ông thủ tướng. Cuối cùng khi ông Phúc đứng dậy để ra đi, ông thủ tướng cũng đứng dậy. Vậy là ông cho rằng... Ông thủ tướng liếc mắt xuống cái tên trong bàn tay trái của mình. Chúa Tể vùn... Kẻ chớ gọi tên ra. Ông Phúc nạt ngay. Xin lỗi. Vậy là ông cho rằng kẻ chớ gọi tên ra vẫn còn sống. Ừm... Cụ Dumbledore nói kẻ ấy còn sống. Ông Phúc vừa nói vừa gài chặt cái áo khoác bằng vải có sọc lên tới tận cằm. Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra kẻ ấy. Nếu ông muốn biết thì kẻ ấy hiện không nguy hiểm trừ khi có được sự hỗ trợ. Cho nên chính gã Black mới là mối lo lắng cần quan tâm. Vậy ông sẽ cho phát ra thông báo cảnh giác chứ. Vậy tốt, tôi mong là chúng ta sẽ không phải gặp nhau lần nữa ông thủ tướng à. Chúc ngủ ngon. Nhưng rồi hai ông lại phải gặp nhau nữa. Chưa đầy một năm sau, một ông phút trông thê thảm hết chỗ nói. Lại từ không khí hiện ra trong văn phòng thủ tướng để thông báo cho ông thủ tướng biết là đã xảy ra một tình huống gây phiền phức trong giải cúp thế giới quýt đích hay cái gì đó nghe na ná như vậy và nhiều dân mơ cua đã bị dính liếu vô. Nhưng chuyện đó ông thủ tướng cũng khỏi cần lo. Cái sự kiện mọi người nhìn thấy dấu hiệu của kẻ mà ai cũng biết là ai đó Thực ra không có nghĩa gì hết Ông Phút tin chắc rằng đó chỉ là một sự cố riêng lẻ Và trong khi họ đang nói chuyện ở đây Thì sở biệt dân Mơ Gô đang thanh toán tất cả những vụ điều hòa trí nhớ À, suýt nữa tôi quên mất Ông Phút nói thêm Chúng tôi đang nhập khẩu ba con rồng ngoại quốc Và một con nhân sư cho kỳ thi đấu tam pháp thuật Cũng thông thường thôi Nhưng bộ quy định và kiểm soát sinh vật quyền bí Báo cho tôi biết là Theo như sách hướng dẫn Thì tôi cần lưu ý ông Nếu chúng tôi đem vào đất nước này Những sinh vật cực kỳ nguy hiểm Tôi... Cái gì? rồng hả? Ông thủ tướng lắp ba lắp bắp Ừ, ba con Ông phút nói Và một con nhân sư Thôi, chúc ông một ngày tốt lành Ông thủ tướng đã hy vọng hơn cả hy vọng rằng Rồng và nhân sư là những thứ ghê gớm hết mức rồi Nhưng ai dè đâu Chưa đầy hai năm sau Ông Phúc lại dọt ra từ lửa một phen nữa Lần này với thông tin là đã xảy ra Một cuộc vượt ngục tập thể ở nhà tù Azkaban Một cuộc vượt ngục tập thể à? ông thủ tướng lặp lại bằng giọng khàn khàn không phải lo không phải lo ông phúc quát một chân đã thò vô ngọn lửa chúng tôi sẽ gom chúng lại ngay thôi chẳng qua tôi nghĩ là ông cũng nên biết và trước khi ông thủ tướng kịp quát lại khoan chờ cho một phút thì ông phúc đã biến mất trong một chùm tung tóe những tia sáng lóe xanh biếc Cho dù báo chí hay phe đối lập có nói gì đi nữa, thì ông thủ tướng vẫn không phải là một thằng ngu. Ông đâu có dễ bỏ qua mà không nhận thấy rằng, bất chấp sự cam đoan của ông Fuchs trong lần gặp gỡ đầu tiên, giờ đây họ gặp gỡ nhau hơi bị nhiều, giờ cứ mỗi lần gặp ông Fuchs lại càng te tua rối rắm. Mặc dù ông thủ tướng không muốn suy nghĩ nhiều về ông bộ trưởng pháp thuật, hay theo như cách ông luôn gọi ông Fuchs trong trí là ông thủ tướng kia, Ông Thủ tướng này không thể nào không lo sợ rằng lần sau ông Fuchs mà tái xuất hiện thì lại sẽ có thêm tin xấu trầm trọng hơn nữa. Do vậy cái cảnh mà ông Fuchs bước ra khỏi ngọn lửa một lần nữa trông tả tơi, cáu gắt và ngạc nhiên một cách nghiêm khắc. Về cái sự ông Thủ tướng không biết chính xác tại sao ông lại có mặt tại đây, báo hiệu điều này sẽ tồi tệ nhất trong những điều đã xảy ra trong diễn biến của tuần lễ cực kỳ tâm tối vừa qua. Làm sao tôi biết được chuyện gì đang xảy ra Trong... Uh, trong cộng đồng phù thủy chứ Bây giờ thì ông thủ tướng nạc lại Tôi có cả một đất nước Phải cai trị với đủ mối bận tâm Mà không cần thêm Chúng ta có cùng mối bận tâm Ông Phúc ngắt lời ông thủ tướng Cây cầu Rodan Không sập gì cũ quá Vụ cuồng phong không thực sự là cuồng phong Những vụ giết người Không phải tội ác của dân Murgle Và gia đình ông Herbert Charlie Sẽ được an toàn hơn Nếu không có ông ta Hiện giờ chúng tôi đang dàn xếp Để ông ta được chuyển đến Bệnh viện Thánh Mênh Gô Chuyên điều trị thương tích Và bệnh tật quyền bí Việc chuyển viện sẽ được thực hiện tối nay Ông muốn Tue là tôi Cái gì Ông thủ tướng lấp bấp Ông Phúc hít một hơi thở thật sâu Nói Ông thủ tướng à Tôi rất tiếc là tôi phải báo cho ông biết kẻ ấy đã trở lại, kẻ chớ gọi tên ra đó. Trở lại? Khi ông nói trở lại, có nghĩa là hắn còn sống à? Ý tôi nói... Ông Thủ tướng cố mò trong ký ức những chi tiết về cuộc đối thoại cách đây ba năm. Khi ông Phúc báo cho ông biết về vị Pháp Sư đáng sợ hơn hết thảy, vị Pháp Sư đã thực hiện một ngàn tội ác khủng khiếp trước khi biến mất một cách bí mật 15 năm trước. Dân! còn sống ông Phúc nói đó là tôi chẳng rõ có thể nói một người là vẫn còn sống nếu không cách nào giết được hắn chăng tôi không thật sự hiểu điều đó lắm và cụ đâm đo sẽ không giải thích một cách thỏa đáng nhưng dù sao chăng nữa kẻ ấy chắc chắn đã có được một hình hài và đang đi lại đang nói năng đang giết chóc cho nên để cho cuộc nói chuyện của chúng ta trôi chảy Tôi cho là dân, kẻ ấy còn sống. Ông Thủ tướng không biết nói sao về chuyện này, nhưng một thói quen bướng bỉnh mong muốn tỏ ra mình được thông báo đầy đủ về bất cứ đề tài nào đã khiến cho ông cố lục lọi những chi tiết mà ông có thể nhớ được về những cuộc đối thoại trước đây. Có phải Serious Black là... ờ uh, kẻ chớ gọi tên ra? Black? Black hả? Ông Phút bối rối nói, vừa xoay tít cái nón trái dừa trong mấy ngón tay. Ông muốn nói Sirius Black hả? Quỷ thần ơi, không phải. Black đã chết rồi. Quá ra chúng tôi đã... Uh, uh, đã sai lầm về Black. Ông ta thật ra vô tội và ông ta cũng không hề liên minh với kẻ chớ gọi tên ra đó. Ý tôi nói là... Ông nói thêm với vẻ phân trần. Cái nón trong tay ông càng bị xoay nhanh hơn nữa. Tất cả chứng cứ đều cho thấy vậy, chúng tôi có hơn 50 nhân chứng mà. Nhưng dù sao đi nữa, như tôi đã nói, ông ta cũng đã chết rồi. thực ra là đã bị ám sát, ngay trong cơ quan bộ pháp thuật. Đúng là sẽ có một cuộc điều tra. Ở điểm này, ông thủ tướng ngàn nhiên nhận ra mình thoáng cảm thấy tội nghiệp cho ông Fuchs. Tuy nhiên cảm giác đó hầu như tức thì bị khuất lấp ngay bằng một luồng hưng phấn ích kỷ khi nghĩ rằng cho dù bản thân mình có kém cỏi trong lãnh vực hiện hình ra từ lò sưởi nhưng ông chưa từng để xảy ra vụ ám sát nào trong bất kỳ một cơ quan công quyền nào dưới trướng mình. Dù sao thì cũng chưa... Trong khi ông thủ tướng bí mật mân mê mặt gỗ của cái bàn giấy, ông Fuchs tiếp tục nói, Nhưng giờ đây, Black đã là chuyện cho qua rồi. Vấn đề là chúng ta đang lâm chiến, ông thủ tướng à, và chúng ta phải hành động. Lâm chiến? Ông thủ tướng lo lắng lặp lại. Chắc là ông có hơi cường điệu một chút chứ. Kẻ cháu gọi tên ra giờ đây đã được bọn dược ngục Azkaban hồi tháng Giêng theo phò tá. Ông Phúc nói càng lúc càng nhanh, và quay mòng mòng cái nón của ông nhanh đến nổi. Trông nó như một cục màu xanh lờ mờ Từ khi chúng chuyển ra hoạt động công khai Chúng đã phá hoại tàn hại Dù cái cầu Rodan Chính kẻ ấy đã gây ra Ông thủ tướng à Kẻ ấy đe dọa một cuộc tàn sát Tập thể dân Mơ Trừ khi tôi bước qua một bên tránh đường hắn Và Hay dữ à Vậy ra do lỗi của ông mà người ta bị giết Và tôi thì đang phải trả lời chất vấn Về thiết bị lắp đặt cùng rỉ và những khớp nối giãn nở hao mòn và tôi không biết còn thêm gì nữa ông thủ tướng tức tối nói lỗi của tôi hả ông phút nổi nóng lên nói chẳng lẽ ông đang nói là đáng ra phải nhượng bộ một sự hăm dọa như vậy sao có thể không ông thủ tướng nói vừa đứng dậy và sải bước quanh căn phòng nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ đặt tất cả nỗ lực của mình vào việc bắt cho được kẻ hăm dọa trước khi hắn thực hiện bất kỳ một hành động tàn bạo nào như vậy. Chẳng lẽ ông thực tình cho rằng tôi đã không thực hiện tất cả mọi nỗ lực sao? Ông Phúc dặn hỏi trong cơn giận bừng bừng. Mỗi thần sáng của bộ pháp thuật đã và đang cố gắng truy lùng hắn, dây lùng bọn tay chân của hắn, nhưng chúng ta chẳng may đang nói về một trong những pháp sư quyền lực nhất của mọi thời đại. Một pháp sư đã đào thoát trong gần ba thập niên. Vậy thì tôi đồ rằng ông sắp nói cho tôi biết là cũng chính hắn đã gây ra vụ cuồng phong ở miền Tây. Ông Thủ tướng nói, cơn bực tức của ông tăng theo đà mỗi sải chân ông bước. Ông nổi điên lên khi mình thì được biết nguyên nhân của tất cả những tai họa kinh hoàng này. Trong khi lại không thể công bố cho dân chúng nghe, mà như vậy thì thậm chí còn tệ hơn là cứ coi phứt đi đó là lỗi của chính quyền. Đó không phải là cuồng phong ông phút đầu rỉ nói xin lỗi ông thủ tướng quát lên lúc này ông đã chuyển sang dậm lên đạp xuống từng bước chân chắc nịch cây cối róc gốc nóc nhà bị tốc bay cột đèn đường cong vòng thương vong khủng khiếp đó là do bọn tử thần thực tử gây ra ông phút nói bọn tay chân của kẻ chớ gọi tên ra đó và và chúng tôi nghi ngờ có sự tham gia của người khổng lồ Ông thủ tướng đứng khựng lại như đụng phải một bức tường vô hình. Sự tham gia của cái gì? Lần trước hắn đã sử dụng người khổng lồ khi hắn muốn đạt được hiệu quả lớn. Ông Phúc nhăn nhó. Sở tinh thất thiệt hiện đang làm việc ngày đêm. Chúng tôi đã phái những toán cán sự lú đi điều hòa trí nhớ của tất cả những mơ gô nào để chứng kiến những gì đã thật sự xảy ra. Chúng tôi đã cử hầu hết nhân viên của Bộ Quy định và Kiểm soát Sinh vật Quyền Bí chạy quanh khu vực Somerset, nhưng vẫn chưa thể tìm ra người khổng lồ. Thiệt là một đại nạn. Ông đừng có than, Ông Thủ tướng Điên Tiết nói, Tôi sẽ không chối cãi là tinh thần ở bộ đang xuống thấp. Ông Fuchs nói, Được gì với tất cả những chuyện đó, để rồi lại mất Amelia Pons, Mất ai? Amelia Bones, trưởng phòng thi hành luật pháp thuật Chúng tôi cho là rất có thể Đích thân kẻ chứ gọi tên ra đã giết cổ Bởi vì cổ là một phù thủy rất tài giỏi Và tất cả bằng chứng cho thấy Cổ đã trải qua một cuộc chiến đấu ác liệt Ông Fuchs tặng hắn Và có vẻ như bằng một nỗ lực lớn Đã ngừng được việc xoay tiết cái nón trái chưa Nhưng vụ giết người đó có đăng báo Ông thủ tướng nói tạm thời xao nhãn cơn thịnh nộ của mình báo của chúng tôi amelia Bones báo chỉ đăng cổ là một phụ nữ trung niên sống một mình vụ vụ giết người đó thiệt bi thảm vụ đó nổi tiếng lắm cảnh sát đang bó tay ông biết đó ông push thở dài vâng dĩ nhiên là họ bó tay ông nói cổ bị giết trong một căn phòng khóa trái từ bên trong đúng không Chúng tôi, ngược lại, biết chính xác ai đã ra tay. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp chúng tôi tóm được thủ phạm. Và rồi đến Emeline Vance, có lẽ ông chưa từng nghe nói đến người này. Ồ, oh, tôi có biết chứ. Ông thủ tướng kêu lên. Đúng ra, vụ đó xảy ra ngay ở góc đường gần đây thôi. Báo chí được dịp đưa tin nóng, suy đốn luật pháp và kỹ cư ngay trong sân sau dinh thủ tướng. Và làm như vậy tất cả ngần ấy vẫn chưa đủ, ông Fuchs nói hầu như chẳng buồn để tai đến lời ông thủ tướng. Chúng tôi gặp giám ngục tủa ra khắp nơi, tấn công người cánh tả cánh hữu và cả trung lập. Vào cái thời xa xưa còn vui vẻ hơn bây giờ, câu nói này ắt hẳn là bất khả tri đối với ông thủ tướng, nhưng giờ đây ông đã khôn ngoan hơn nhiều. Tôi tưởng là bọn giám ngục canh gác tù nhân ở Azkaban chứ. Ông dè dạt nói, Trước đây, ông Phúc mệt mỏi nói, Bây giờ thôi rồi, chúng đã bỏ nhiệm sở ở nhà tù, mà đi theo kẻ chớ gọi tên ra. Tôi sẽ không giả bộ làm như chuyện này không phải là một cú đấm vô mặt. Nhưng... Ông Thủ tướng nói, với ý thức về một nỗi hãi hùng đang ló dạng, có phải ông từng nói với chúng tôi là những sinh vật rút cạn hy vọng và hạnh phúc của người ta không? Đúng vậy, và chúng đang sinh sôi. Đó là nguyên nhân của tất cả mớ bồng bông này. Ông Thủ tướng rủ xuống, đầu gối bủng rủng ngồi sụp xuống một cái ghế gần đó. Cái ý nghĩ về những sinh vật vô hình đột kích khắp thành thị và thôn quê làm lây lan nổi cùng đường tuyệt vọng trong lòng đám cử tri, khiến ông Thủ tướng cảm thấy suýt ngất xỉu. Như vậy nha ông Fuchs, ông cần phải làm điều gì đó, đó chính là trách nhiệm của ông với tư cách bộ trưởng bộ pháp thuật. Ông thủ tướng thân mến của tôi, thực lòng ông không thể nghĩ rằng tại sao tôi vẫn còn giữ chức bộ trưởng pháp thuật sau tất cả những vụ việc này à. Tôi đã bị mất chức cách đây ba ngày rồi, toàn thể cộng đồng pháp thuật đã kêu gào tôi từ chức trong vòng nửa tháng. Tôi không hề biết họ đoàn kết đến như vậy trong suốt thời tôi còn tại chứ. Ông Phúc nói, cố gắng nở một nụ cười. Ông Thủ tướng tạm thời không kiếm ra từ để nói, bất chấp cơn phẫn nộ về cái vị thế mà ông bị đặt vào, ông vẫn cảm thấy tội nghiệp người đàn ông bộ dạng quắc queo đang ngồi đối diện mình. Tôi rất lấy làm áy náy. Cuối cùng ông nói, tôi có thể giúp được gì không? Ông thiệt là tử tế ông Thủ tướng à? nhưng chẳng làm được gì đâu. Đêm nay tôi được phái đến đây để giúp ông cập nhật quá kiến thức về những sự kiện gần đây và để giới thiệu ông với người kế nhiệm tôi. Tôi cho rằng lẽ ra giờ này ông ta đã có mặt ở đây, nhưng dĩ nhiên lúc này ông ta rất bận với bao nhiêu là chuyện đang diễn ra. Ông Phúc ngoái đầu ngó bức chân dung người đàn ông nhỏ thó xấu xí, đội một đầu tóc giả màu bạc dài thòn xoăn tiết Cái ông này đang ngoáy lỗ tai bằng đầu nhọn của một cái lông ngỏng. Bắt được ánh mắt của ông Fuchs bức chân dung nói. Chút xíu nữa là ông ấy tới. Ông ấy đang viết cho sau một lá thư gửi cho cụ Dumbledore. Tôi cầu chúc ông ta may mắn. Ông Fuchs nói, lần đầu tiên nghe ông tỏ vẻ cay đắng. Trong vòng nửa tháng qua tôi đã viết thư cho cụ Dumbledore hai lần mỗi ngày. Nhưng cụ chẳng hề lây chuyển. Nếu ông ta chỉ chuẩn bị để thuyết phục cậu bé, thì tôi vẫn còn có thể. Mà thôi, biết đâu ông Scream Girl lại chẳng thành công hơn. Ông Fuchs chìm vào một cõi rõ ràng là yên lặng phiền muộn, nhưng hầu như ngay tức thì bước chân dung phá tan cái cõi yên lặng đó bằng cách thình lình cất lên giọng nói rành rọt trịnh trọng. kính gửi ông thủ tướng dân Mơ Gô yêu cầu hội kiến, khẩn cấp, vui lòng hội âm tức thì. Rufus Primgeon, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, vân vân, được. Ông thủ tướng luống cuống nói và ông ta không chút nao núng khi ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên màu xanh biếc, bốc cao, hiện hình ra vị pháp sư thứ hai đang quay mòng mòng ở giữa ngọn lửa. Và trong tức tắc sau đó, đã dọt ra đứng trên tấm thảm đồ cổ ngoạn. Ông Fuchs đứng lên và sau một thoáng ngập ngừng, ông thủ tướng cũng làm theo quan sát người mới đến đang chỉnh đốn trang phục phổi bụi bám trên tấm áo chùng đen dài và nhìn quanh ý nghĩ đầu tiên hơi ngốc nghếch của ông thủ tướng là cái tay rufus grimgeo này trông hơi giống một con sư tử già có mấy vệt tóc bạc trên mớ tóc bờm hung hung và bộ lông mày rậm rạp ông ta có đôi mắt vàng vàng, vàng sắc sảo ẩn sau cặp kiến viền kim loại và có một vẻ duyên dáng uyển chuyển uy nghi nhất định Mặc dù bước đi hơi cà thọt, ấn tượng ngay tức thì là sự khôn ngoan và kiên định. Ông Thủ tướng nghĩ, ông hiểu tại sao cộng đồng pháp thuật lại chọn ông Scream Girl thay cho ông Fuse làm lãnh tụ trong thời kỳ nguy biến này. "Chào ông." Ông Thủ tướng lịch sự nói giơ tay ra. Ông Scream Girl bắt tay ông Thủ tướng rất nhanh, mắt ông lướt qua khắp căn phòng, rồi ông rút ra một cây đũa phép từ dưới tấm áo chùng. Ông Fuchs đã nói với ông tất cả rồi hả? Ông ta sải chân bước tới cánh cửa gõ cái đũa phép của ông ta lên cái lỗ khóa. Ông thủ tướng nghe ổ khóa đóng một cái kịch. Ờ, dân, ông thủ tướng nói Và nếu ông không phiền, tôi thích để cánh cửa ấy không khóa hơn. Còn tôi thì thích không bị che ngang hay rình ngó hơn. Ông Scrimgell nói ngắn gọn Ông chỉ cái đũa phép về phía cửa sổ khiến cho tấm màn kéo ngang che kín mít, nói thêm, Được, thế này, tôi là một người bận rộn, cho nên chúng ta hãy bàn ngay vào công việc. Trước tiên, chúng ta cần thảo luận về sự an toàn của ông. Ông Thủ tướng rướn người lên hết mức chiều cao của mình và đáp, Tôi tuyệt đối hài lòng về sự an toàn mà tôi đã có. Cảm ơn ông rất... Chà, chúng tôi thì không. Ông Scrimgell ngắt ngang, mơ cô sẽ không có được sự canh phòng tử tế nếu ông thủ tướng của họ bị ếm phải lời nguyền độc đoán. viên thư ký mới của ông ở phòng ngoài, tôi sẽ không gạt bỏ ông Kingsley Sacroupon đâu, nếu ông tính đề nghị như vậy. Ông thủ tướng nóng nảy nói, ông ta rất năng nổ mẫn cán, làm việc nhanh gấp hai lần tất cả đám còn lại. Bởi vì ông ta là một pháp sư. Ông Gale nói mà không hề hé một cái mỉm cười. Một thần sáng được huấn luyện cao cấp Người được ủy thác nhiệm vụ bảo vệ ông Khoan, chờ một chút Ông Thủ tướng tuyên bố Ông không thể ngang nhiên cài đặt người của ông vô văn phòng của tôi Tôi quyết định nhân sự làm việc cho tôi Tôi tưởng ông hài lòng với ông Suckerball mà Ông Scrimgell lạnh lùng nói Tôi thì... Ừ, ấy là nói tôi đã... Vậy thì không có vấn đề gì hết phải không? Ông Scrimgell nói Tôi... thôi được, miễn là công việc của ông Suckerball vẫn tiếp tục... Um, tiếp tục xuất sắc. Ông Thủ tướng nói lọng ngọng, nhưng ông Scrimgeour dường như chẳng buồn nghe ông nữa. Bây giờ đến ông Herbert Jolie, Thứ trưởng của ông. Ông Scrimgeour tiếp tục. Cái ông lâu nay đang giải trí cho công chúng bằng cách thủ dài một con dịch. Ông ta làm sao? Ông Thủ tướng hỏi... Ông ta rõ ràng là đang phản ứng lại một lời nguyền độc đoán bị ếm dụng về. Ông Scrimgell nói, nó khiến ông ta quẫn trí, nhưng ông ta vẫn có thể trở nên nguy hiểm. Ông ta đâu có kêu cạp cạp. Ông thủ tướng nói một cách yếu ớt. Chắc là chỉ một chút xả hơi, có thể uống hơi nhiều. Một đội chữa thương của Bệnh viện Thánh Mungo chuyên điều trị thương tích và bệnh tật quyền bí đang khám nghiệm ông ta trong lúc này. Cho tới phút này, ông ta đã tính dặn cổ ba người trong đội Ông Scream nói Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đem ông ấy ra khỏi xã hội mơ gô một thời gian Tôi... Chà, ông ta sẽ không sao phải không? Ông thủ tướng nói một cách lo lắng Ông Scream chỉ nhúng vai. Lúc đó ông đã đi trở về phía lò sưởi. Thôi Đó quả thật là tất cả những gì tôi phải nói Tôi sẽ thông báo cho ông để nắm kịp tình hình tiến triển, ông thủ tướng à. Hay ít nhất, nếu tôi quá bận không thể đích thân đến được, thì trong trường hợp đó tôi sẽ phái ông Fuchs đến đây. Ông ấy đã đồng ý tiếp tục phục vụ với tư cách cố vấn Ông Fuchs cố gắng mỉm cười, nhưng không thành công lắm. Trong ông chỉ giống như đang nhứt răng Ông Scream đã lục lọi trong túi áo một thứ bột bí mật, khiến cho ngọn lửa trở nên xanh lè ông thủ tướng ngó chằm chằm hai vị phù thủy một lát trong tuyệt vọng thế rồi những lời lẽ mà ông đã cố hết sức đè nén suốt cả buổi tối cuối cùng cũng đã vọt ra nhưng trời đất quỷ thần ơi các ông là phù thủy các ông biết làm pháp thuật chắc chắn là các ông biết giải quyết bất cứ vấn đề gì ông streamgale chậm rãi xoay người lại tại chỗ Và trao đổi một ánh mắt ngờ vực với ông Fuchs, lần này ông Fuchs đã cố bẹo ra được một nụ cười khi tử tế nói, Rắc rối ở chỗ, đối phương cũng có thể làm pháp thuật nữa ông thủ tướng à. Và sau mấy lời đó, cả hai phù thủy lần lượt bước vào ngọn lửa xanh lè chói lọi mà biến mất.